các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ tiếc là chúng ta quá chủ quan, ngày hôm đó không trà xét kỹ càng nơi đấy giếng để hình thành sự việc đáng tiếc. Trương Phong nói đoạn liền định leo xuống giếng trà xét, Lý Hồng một bên ngăn hắn lại mà nói: "Giếng đỏ tối tăm không biết ẩn chứa điều gì, vẫn nên để cho ta xuống, dù sao thì khí kia cũng không ảnh hưởng tới ta." Nàng nói xong thì không đợi cho Trương Phong đồng ý hay không, Trường tiếp nhảy xuống giếng. Hoàng Chi Phụ đứng một bên ha hốc miệng mà nói. Vì cô đừng đó nhảy như vậy sẽ không sao chứ. Yên tâm nàng không thể chết được đâu. Trường phòng ánh mắt vẫn khoát chặn xuống dưới giếng tùy tiện trả lời. Một lúc sau thì Lý Hồng từ dưới giếng nhảy lên. Trong tay còn cầm theo một ít đồ vật. Trường phòng quan sát một hồi thì nhú mày cả kinh mà nói. Là vài cuốn thi của miêu tộc. Trương Phong đã từng đọc qua điển tịch của gia tộc đít không ít về miêu tộc, trong đó có nhắc đến một loại vải được gọi là vải cuốn thi. Loại vải này chất liệu chính là tư của tầm trùng, một loại cổ trùng đáng sợ. Miêu sư của miêu tộc dùng vải này cuốn thi thể của thi khô lại, dùng thi huyết đã chế luyện tầm ở bên ngoài, giúp cho thi khô hấp thụ và tu luyện lên cấp bậc thi ma. Nếu như những tấm vải này xuất hiện ở đây, Nói rõ miêu tộc đã mò tới tận nơi này Trong đầu của Trưng Phong nhảy số Nếu chỉ với mấy mảnh vài cuốn thi này Mà có thể khiến cho người người phải thi khí biến thành nhân thi Thì không hợp lý cho lắm Chắc hẳn dưới giếng còn ẩn chứa bí mật gì đó hắn hứng mắt về phía Lý Hồng Lý Hồng hiểu hắn muốn nói gì thì liệt nói Dưới giếng xác thực có thi khí quanh quận Mấy miếng vài này chỉ là vật trưng truyền đưa những thi khí ra khỏi giếng mà thôi Khi nãy khi mà ta bóc đi mấy miếng vải thì khí lập tức ngừng thoát ra. Nghe Lý Hồng nói như vậy Trương Phong mơ hồ đoán được điều gì. Những dữ liệu ít ỏi đó khiến cho hắn liên tưởng đến một điểm đó là âm huyệt thứ hai. Trương Phong dùng linh phù xoa xoa lên tấm vải. Chỉ thấy trên mặt linh phù xuất hiện bằng màu sắc. Một màu xanh, một màu đỏ và một màu đen. Nói rõ những miếng vải này hấp thụ cả quỷ khí. Thì khí thì lẫn trong yêu khí Đang lúc mà Trương Phong suy nghĩ Thì Hoàng Chi Phủ kêu lên Là rượu thạch châm đúng là nó Hoàng Chi Phủ nhìn thấy cây châm Trên tay của Lý Hồng thì kêu lên Lão nhận ra cây châm này Bởi năm đó khi mà Ngọc Nhi Vợ đầu của Hoàng Chi Phủ Bước vào đại sảnh Mẹ của Hoàng Chi Phủ đã trao lại cho Diệu thạch châm Gia bảo của dòng họ Hoàng cho Nàng Trương Phong hiếu kỳ hỏi Ông nhận ra cây châm này sao Hoàng Chi Phủ miếu máu kể lại tường tận đầu đuôi, trường phòng nghe xong thì nét mặt có chút vui mừng mà nói. Vậy thì quá tốt, nữ quỷ Ngọc Nhi kia đã tu luyện dưới hang đã lâu, át hẳn biết nguồn gốc của thi khí luận quần ở dưới hang. Cho chiếc châm này ta có thể chịu hoán nàng tới để hỏi chuyện. Sau khi lấy đi mảnh vải, thi khí cũng không thoát ra nữa. Tuy vậy để đề phòng bất chắc, trường phòng vẫn sai người đem miệng giếng đẩy lại. Miễn cho lúc bọn họ không có ở đây Lại có con cương thi nào từ dưới bỏ lên Mấy người trở lại trong gian chính Trương phòng đem cửa đóng lại Chạy xuống đất một tấm vài kế đó đặt rượu thạch châm ở giữa Xung quanh bày ra 8 miếng tiền đồng Lại thấp lên 8 ngọn đèn Chia ra làm hai bên đối xứng mở ra âm lộ Hắn khoanh chân xếp bằng bắt đầu làm phép Đem hòa phù ném lên thân của Diệu thạch châm Hỏa phù cảm nhận được quỷ khí bám trên đó thì liền bùng cháy, một ngọn lửa màu xanh lam lập lòe thiêu đốt Diệu Thạch Châm. Ngay khi hòa phù bùng cháy thì âm phong phía ngoài cũng nổi lên, cái đó là tiếng kêu thét của một nữ tử. Trương Phong cười nhạt lầm bẩm: "Ta đoán không sai, nàng vẫn luôn quẩn đâu đó ở quanh đây, Diệu Thạch Châm này chính là vật bản mệnh của nàng." Lại nói qua vật bản mệnh một chút, Người khi chết đi hồn phách xét lựa chọn một đồ vật ngày còn sống yêu quý nhất mà phóng xuất một sợi thần hồn vào đó để biến nó thành vật bản mệnh Sợi thần hồn đó ở trong vật bản mệnh sẽ không ngừng tu luyện, đem lực lượng chuyển tới bản tôn quỷ hồn giúp chúng tu luyện nhanh hơn. Chính vì lẽ này những quỷ hồn cấp bậc oán linh, oán quỷ hay ác quỷ sẽ luôn ở gần vật bản mệnh để hấp thu lực lượng không ngừng tu luyện cho đến khi huyền hóa được linh thân trở thành ngạ quỷ, có thể cầm nắm đồ vật nhân gian thì khi đó vật bản mệnh sẽ được luyện hóa trở thành vũ khí. Nhân gian từ xưa đến nay luôn có tục lệ khi mà một người chết đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net